Nợ ân tình Tác giả Lê Hữu Quý Giọng đọc Hải Yến Số 15 Có một sự kiện quan trọng Trong thời kỳ này Mà tôi là người trong cuộc Đó là lần đổi tiền thứ ba của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Lần thứ nhất sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công Lần thứ hai đổi đồng tiền của miền Nam thành đồng tiền giải phóng Lần thứ ba để thống nhất đồng tiền toàn quốc, nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đó là ngày 3 tháng 5 năm 1978 Sáng mùng hai tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám lên giảng đường học, chúng tôi được giáo viên thông báo các em về phòng cất sách vở và tập trung lên giảng đường ở khu thượng đình, trung tâm chính của trường. cả lớp ngơ ngác, người này hỏi người kia có việc gì đột xuất thế? Có người nói bâng quơ, ôi dào lên giảng đường sẽ rõ. lên giảng đường tôi đã thấy có hàng nghìn sinh viên của các khoa toán lý địa sinh văn sử tập trung ở đó khi sinh viên vào giảng đường ổn định các thầy cô mới thông báo toàn bộ sinh viên tham gia nhiệm vụ đột xuất đổi tiền các lớp được chia thành tổ tổ sáu người và các thành viên được giao những công việc cụ thể kế toán kiểm ngân thống kê tiếp theo cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn chuyên môn theo chuyên ngành để bảo đảm bí mật mọi người nội bất xuất ngoại bất nhập mọi sinh hoạt tại chỗ ba giờ sáng ngày mùng ba tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám từng đoàn ô tô đến đón chúng tôi đi tôi được giao làm kế toán trưởng một bàn đổi tiền lên xe ô tô có chị cán bộ lớn tuổi tìm tôi và tự giới thiệu tên là mai cán bộ quận Đống đa làm trưởng bàn xe chở chúng tôi đến phía sau lăng bác khu nhà này là nơi làm việc của ban quản lý lăng chúng tôi khẩn trương sắp xếp lại nơi làm việc và ăn sáng phía ngoài sân có khá đông cán bộ chiến sĩ công an và tự vệ đeo băng đỏ đứng gác đúng bảy giờ đài tiếng nói việt nam thông báo sắc lệnh đổi tiền loa truyền thanh của phường thông báo vị trí đổi tiền của các khu phố. Sau giây phút ngạc nhiên, mang cả vẻ hốt hoảng, dân chúng đổ xô về nơi làm việc của chúng tôi để làm thủ tục đổi tiền. Các thành viên trong bàn đổi tiền, từ kiểm ngân kế toán đến thống kê hết sức vất vả vì phải tiếp hàng vạn đối tượng. Phải nói rằng, sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, dân ta còn nghèo lắm. Người đến đổi tiền chỉ có tiền chục, tiền trăm Mặc dù khu vực đổi tiền chúng tôi phụ trách Có rất nhiều cán bộ cao cấp Của đảng, nhà nước, quân đội Tôi có may mắn Tiếp xúc với người nhà hay người giúp việc Của hai vị nguyên thủ quốc gia Đó là Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng Và Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng Sự kiện đã diễn ra hơn 46 năm Tôi vẫn còn nhớ Thủ tướng chỉ đổi một triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng, còn chủ tịch nước chỉ có một triệu bảy trăm ngàn đồng theo từ khai. Số tiền này tương ứng với ba bốn cây vàng thời điểm đó. Ai biết được thông tin này hẳn sẽ rất chạnh lòng với gia sản của cán bộ cấp cao của ta thời đó. Huynh viên Việt Nam cho rằng tác giả nhớ nhầm đơn vị hàng triệu thời bấy giờ thì gọi là triệu phú rồi. Trưa ngày thứ hai, ngày đổi tiền, khách va vào đã vãn. Tôi ngồi nói chuyện với nhân viên ban quản lý lăng. Các anh là kỹ sư chuyên vận hành thiết bị kỹ thuật dưới lăng bác. Các anh nói nhiều, kể nhiều. Tôi cho đó là những điều cấm kỵ, không thể viết ra. Hai ngày trực tiếp là nhân viên đổi tiền, tuy mệt, nhưng được bù lại, Là những bữa ăn miễn phí khá chu tất khiến ai cũng vui Phải nói rằng trong những năm học ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội Thì chương trình năm cuối khóa khá nặng Ngoài việc học các môn còn lại thì sinh viên phải hoàn thành khóa luận Khóa luận là đề tài nghiên cứu đầu tiên của sinh viên chúng tôi Khóa luận cũng là cốt lõi của đề tài luận văn tốt nghiệp Tôi may mắn được thầy giáo chủ nhiệm giao nghiên cứu về mảng văn xuôi hiện đại đề tài nông thôn Việt Nam một đề tài tôi ưa thích có lẽ tôi sinh ra đã gắn với lũy tre đồng ruộng mặt khác khi còn học cấp 1 cấp 2 tôi tiếp xúc khá nhiều các tác phẩm về mảng đề tài này một may mắn nữa đến với tôi đó là tôi được thầy Hoàng Như Mai một cây đại thụ trong nghiên cứu Và giảng dạy văn học Việt Nam hiện đại Hướng dẫn Sau này thầy là giáo sư Về cả học thuật và nhân cách Kiến thức thầy uyên thâm Và có lối truyền thụ Hết sức hấp dẫn Giờ giảng bài của thầy Có nhiều sinh viên các khoa khác Đến dự thính Lần đầu ra nhà thầy Một ngôi biệt thự cổ Nằm trên phố Nguyễn Du Cạnh Hồ Ha Le Cảm nhận đầu tiên của tôi Khi bước vào nhà thầy Là tài sản thì ít Mà sách vở thì nhiều Bên bộ bàn ghế đơn sơ Thầy mời tôi uống trà Và nghe tôi trình bày đề cương sơ lược Thầy vui vẻ cười Và góp ý sâu cho tôi Những vấn đề cần trình bày trong khóa luận Kết thúc khóa luận Các giáo viên không cho điểm Mà chỉ bút phê Và xếp các loại Tốt khá trung bình Dĩ nhiên thầy Hoàng Như Mai rất hài lòng khóa luận của tôi. Bước sang kỳ hai năm cuối, chúng tôi chỉ tập trung vào hai môn thi tốt nghiệp, đó là ngoại ngữ, chính trị và luận văn tốt nghiệp. Khi làm khóa luận thuận lợi bao nhiêu thì khi làm luận văn tốt nghiệp chắc trở bấy nhiêu. Không hiểu vì lý do gì mà tôi phải chuyển đề tài từ văn học Việt Nam sang văn học nước ngoài. Cụ thể là văn học trung quốc do thầy trần niệm hướng dẫn bao nhiêu ghi chép về đề tài văn học việt nam phải xếp lại ngoài thời gian ôn thi tốt nghiệp tôi dành thời gian lên thư viện khoa văn và thư viện quốc gia tìm hiểu các bài nghiên cứu về những tác phẩm kinh điển của văn học trung quốc như tam quốc diễn nghĩa hồng lâu mộng thủy hử các tác phẩm của lỗ tấn Tôi và thầy Niệm thống nhất nghiên cứu về tác phẩm Thủy Hử của tác giả Thi Nại Am. Mặc dù tôi đã toàn tâm toàn ý cho luận văn tốt nghiệp, nhưng hội đồng phản biện của khoa chỉ cho tôi điểm 8. Một điểm số mà tôi và nhiều bạn học không thực sự hài lòng. Rồi hơn 4 năm học ở trường cũng kết thúc. Khóa học đó, những sinh viên nam đủ sức khỏe, Nhà nước yêu cầu về các trường quân đội để học một tháng sĩ quan dự bị. Nhiều bạn cùng khóa về sau đã trở thành những cán bộ cao cấp trong quân đội. Sách vali về nhà tôi đoàn viên với gia đình. Lúc này cả nhà đang chịu tang em trai tôi. Sau ba ngày chịu nỗi đau mất em thì vợ tôi sinh hạ con gái đầu lòng. Lần đầu tiên một mình tôi đưa vợ đi vượt cạn Đứng ngoài phòng chờ mà lòng thấp thỏm lo âu Nữ hộ sinh bước ra cười tươi thông báo Cháu gái rất xinh, nặng 3,5 kg Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông Tôi bế vợ tôi, các hộ lý bế cháu về phòng Rồi giúp các y bác sĩ lau dọn phòng sản Niềm vui làm chồng, làm cha Đã dịu đi nỗi đau mất em của tôi Mùa đông năm 1979, gió mùa đông bắc lạnh, xe sắt. Chiều chiều, mẹ tôi giấu cả nhà, ngồi khóc. Thương mẹ, tôi chỉ biết an ủi. Mẹ mất con, nhưng trời đất tổ tiên đã bù lại một phần, đó là cháu Mai Phương. Mẹ nói trong nước mắt, câu nói mà đến giờ tôi vẫn không quên. Cha mẹ chết, chôn ngoài đồng, con cái mất chôn trong lòng. Thật may mắn cho tôi được chăm vợ sinh, nuôi ấm con gái yêu từ lúc mới lọt lòng. Trong thời gian chờ công việc, tôi ghé vào một số cơ quan liên hệ công tác. Dẫu rằng chưa có hồ sơ, nhưng với sự trình bày nguyện vọng, tấm bằng cử nhân văn chương, lý lịch Đảng, cơ quan nào cũng vui vẻ nhận lời. Hết thời hạn trở lại trường Tôi được phòng tổ chức đào tạo trao quyết định, đúng ngày giờ, có mặt tại Ban Tuyên Huấn Trung ương, số 10 Nguyễn Cảnh Trân, khu phố Ba Đình, Hà Nội, nhận công tác. Đến Ban Tuyên Huấn Trung ương, tôi gặp một số bạn bè cùng trường và khá nhiều người lạ. Tại phòng họp, lãnh đạo Ban Tuyên Huấn nói rõ mục đích ý nghĩa. Về việc ban triệu tập gần 200 sinh viên tốt nghiệp 20 trường đại học Trong và ngoài nước Để tiếp tục đào tạo văn bằng 2 Với tôi, đây thực sự là cú sốc Vợ trẻ, con thơ Nếu đi học tiếp, thật bất lợi Nhưng đây cũng là thời cơ Suy nghĩ băn khoăn cuối cùng tôi gạt mọi trở ngại Tiếp tục nhận quyết định về trường tuyên huấn trung ương Học tiếp Trường chiêu sinh khóa này có bốn lớp, kinh tế, triết học, xuất bản và báo chí. Cùng vào lớp báo chí với tôi có sinh viên ở các trường, tổng hợp sư phạm ngoại ngữ, kinh tế kế hoạch, bách khoa, đại học ngoại ngữ ở Rumani, đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và một số phóng viên ở các cơ quan báo chí. Cơ sở vật chất của hệ thống trường đảng khá đàng hoàng. Lớp có 56 học viên Được biên chế thành 3 chi học tập Lớp có chi bộ, chi đoàn Tôi lại được giao nhiệm vụ bí thư chi bộ Lớp phó phụ trách học tập Học viên trong lớp tuổi tác tranh lệch Sống ở nhiều vùng miền khác nhau Giáo viên chuyên môn thiếu Giáo trình biên soạn chưa đổi mới Mặt khác Nội quy của hệ thống trường đảng Cấm kỵ nhiều điều Làm cho học viên bức xúc Ngoài giờ lên lớp tự học vườn trường còn nhiều khoảnh đất trống một số học viên còn trồng rau nuôi gà, bắt cá, ếch, cóc cải thiện bữa ăn Các tối thứ bảy chủ nhật tổ chức ăn uống ca hát om sòm Chủ tròm cho các cuộc vui chơi này ở lớp báo 4 là học viên chi 2 Lớp 4 trở thành vấn đề nổi cộng của trường Gần một học kỳ đầu Lớp mới thực sự đi vào ổn định Do học viên Đã tốt nghiệp đại học Trường chủ trương cắt giảm Một số chương trình Thời gian học rút từ 4 năm rưỡi Xuống 3 năm Trong 3 năm Trường cơ cấu 1 phần 3 thời gian Đi thực tập tại các tòa soạn báo Đây là một may mắn cho lớp Ở các tòa soạn Nhiều anh chị phóng viên Biên tập viên Giúp đỡ chúng tôi Có đi cơ sở mới thấu hiểu sự khiếm khuyết kiến thức, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, mà phóng viên nào cũng cần. Từ những thực tế đó, chúng tôi tranh thủ mua các tài liệu, sách vở, báo chí, nghiên cứu, học tập, để bổ sung kiến thức. Trong 3 năm học tại trường, tôi được phân công đi thực tập ở ba cơ quan báo đảng địa phương, đó là các báo... Thái Bình, Hà Nam Ninh và Nghệ Tĩnh. Ở ba địa phương này, tôi có nhiều người bạn cùng đơn vị cũ. Khi đi cơ sở, tôi dành thời gian đến thăm bạn bè, ôn lại kỷ niệm vui buồn, những hy sinh mất mát trong chiến đấu ở chiến trường Nam Bộ. Rồi ngày kết thúc khóa học đã đến, học viên lớp báo khóa 4 trường tuyên huấn Trung ương nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền tung cánh về các báo trung ương, địa phương, báo ngành. Ở lĩnh vực nào, cơ quan nào, học viên lớp báo 4 đều thể hiện được phẩm chất, năng lực của mình. Nhiều học viên của lớp về sau trở thành những nhà báo có thẩm quyền, nhà báo chủ lực, nhà báo quản lý ở các tòa soạn, từ trung ương đến địa phương. Trong đó có Phạm Văn Thịnh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân Phạm Tất Thắng Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập 12 tháng 9 năm 2002 Và đón nhận Phần thưởng cao quý Huân Chương độc lập hạng 3 Của trường tuyên huấn Trung ương Lớp báo khóa 4 Có dịp gặp lại thầy giáo và các bạn bè Đáng tiếc Trong buổi gặp mặt Chỉ còn gặp lại thầy Nguyễn Bá Lạng, nguyên chủ nhiệm khoa Phần đông, các thầy cô ngày đó đã trở thành người thiên cổ Lớp cũng đã có bảy bạn về cõi vĩnh hằng Dù đã ở tuổi thất thập Nhưng tính hiếu động, tinh nghịch thủa nào của lớp vẫn còn đong đầy Tổ chức gặp mặt thân mật là dịp ôn lại chuyện vui buồn của 39 năm về trước Và bùi ngùi nhớ lại Các thầy cô, các bạn Đã sớm về với miền cực lạc Thời điểm đầu năm 1983 Lớp báo 4 ra trường Thật đắt hàng Ngoài 4 bạn Được trường giữ lại làm giảng viên Số còn lại Hầu hết đạt nguyện vọng Sở thích của mình Tôi lúc đó Có một cơ quan báo trung ương Đồng ý tuyển dụng Tôi trình bày Hiện đang có vợ con ở quê Các anh tổ chức trao đổi Nên đưa chị và cháu ra Làm việc một cơ quan ngoại thành Bước thứ hai tính tiếp Với suy nghĩ giản đơn Và hơn thế nữa Tôi cũng muốn chạy khỏi vùng đất Mà mùa hè từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch Nóng như chảo lửa Gió lào thổi rát ràng rạp Mùa đông mưa rầm gió bấc. Về nhà với suy nghĩ nông cạn Tôi trao đổi với mẹ Cha tôi lúc này đã về với tổ tiên Ông ra đi vì một cơn nhồi máu cơ tim Vào ngày mùng 3 tháng 1 âm lịch năm 1982 Khi nghe tôi trao đổi suy nghĩ của mình Về dự định tương lai Mẹ tôi buồn và nhỏ nhẹ nói Cha mẹ nuôi con gần ấy năm Bây giờ con chỉ nghĩ đến vợ và cháu Mẹ không nói tiếp Nhưng lòng tôi quản đau và hứa với mẹ Con sẽ về quê công tác 30 năm làm báo Khi vào đời tôi không bao giờ nghĩ tới nghề báo Binh nghiệp không chọn vẹn Tôi chuyển ngành đi học Học xong đại học Lại học đại học tiếp Rồi chuyển về làm báo Vậy là nghề chọn mình Chứ mình có chọn nghề đâu để làm nhà báo làng nhàng thì không khó nhưng để có một tay viết vững vàng năng động dũng cảm sắc sảo thì hết sức vất vả và cũng rất đỗi tự hào nếu có kiếp sau tôi vẫn sẵn sàng tình nguyện làm anh lính sung kích trên mặt trận tư tưởng của đảng nói cách khác báo chí nó ngấm vào máu thì tôi như ma túy rượu nồng ngấm vào người nghiện có người hỏi Dân hai bằng đại học chính quy như cậu Sao lại về quê? Xin bạn hãy đọc Những dòng hồi ký của tôi sẽ rõ Trước khi về học trường tuyên huấn trung ương Tôi học trung trường tổng hợp Với Thái Ngộ Sau này Ngụ về công tác Tại đài phát thanh và truyền hình tỉnh Rồi chuyển sang Làm chủ tịch hội nhà báo Hà Tĩnh Khi đang học báo chí Chúng tôi đã chủ động Tìm gặp anh Đinh Nho Liêm Đề bạt nguyện vọng Thời điểm đó Anh Liêm là phó tổng biên tập báo nghệ tĩnh Đang học lý luận cao cấp Ở trường Nguyễn Ái Quốc Mặt khác Trước khi ra trường Tôi Thái Ngụ Bá Tân Đã về thực tập Tại tòa soạn báo nghệ tĩnh Kết thúc đợt đi thực tế Ở cơ quan Tôi đã đặt vấn đề Và được cơ quan chấp thuận Hết thời gian chờ đợi Sau một khóa học Bạn bè trở lại trường Làm thủ tục nhận công tác Biết phải xa nhau Nhưng thời gian không cho phép Nên từng nhóm nhỏ Ngồi bù khú với nhau Trong chốc lát Ở các quán nhỏ quanh trường Với một lời chia tay nhẹ tênh Chúc may mắn thành công Và hẹn gặp lại Cuối tháng 3 năm 1983 Tôi về báo nghệ tĩnh thời điểm này ban biên tập báo mới kiện toàn lại anh trần văn trạc tổng biên tập anh nguyễn hường phó tổng biên tập mới nghỉ hưu anh đinh nho liêm lên tổng biên tập các anh thái ngô dương lê xuân thụ đảm nhiệm chức vụ phó tổng biên tập tôi được phân công về phòng chính trị xã hội do anh dương huy làm trưởng phòng những năm cuối một nghìn chín trăm tám mươi đầu một nghìn chín trăm chín mươi dân nghệ tĩnh thiếu đói nghiêm trọng năm tám mươi gạo tám mươi dân xứ nghệ mặt vàng như nghệ anh liêm có bài đăng trên báo đại đoàn kết nghệ tĩnh đói và đang gọi vì bài báo này anh liêm suýt mất chức tổng biên tập những năm này báo nghệ tĩnh phát hành tuần ba kỳ khổ vừa Nên mỗi tháng cần 400 tin Bài ảnh Người nhiều việc ít Tôi lại được giao phụ trách địa bàn Một số huyện phía Nam Mỗi tháng đi cơ sở lấy tư liệu Viết tin bài và họp cơ quan Hết chừng nửa thời gian Thời gian còn lại Tập trung vào bảy xào ruộng khoán Và chăm sóc mẹ già Con nhỏ Việc làm nông nghiệp Đối với tôi Thành thạo từ lúc còn ít tuổi cùng với kiến thức học tập kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến về sản xuất nông nghiệp giúp cho lúa nhà tôi vụ nào cũng đạt năng suất cao thóc ăn của nhà đã trở thành thóc giống của bà con lối xóm khi cái ăn đã ổn hai vợ chồng bàn tính phải đốt gạch làm nhà việc đào đập nhồi đất làm gạch của hai vợ chồng bước đầu làm nhiều người không tin Nhưng kết quả thành công tương đối mỹ mãn Từ đó xóm tôi Xóm Bắc Phú, xã Thạch Phú Có nhiều người xây dựng được nhà khang trang Theo cách làm của vợ chồng tôi Tháng 7 năm 1985 Vợ chồng tôi khánh thành ngôi nhà cấp 4 Thay cho ngôi nhà gỗ ba gian Của bố mẹ để lại Thời đó Dù là nhà lực ngói ba gian Có mái hiên bằng Vẫn coi là Căn nhà mơ ước của nhiều người Cũng dịp đó Tôi được ban biên tập Đều về làm biên tập viên Xin nói thêm Do tự lo liệu được phần lương thực Nên sổ gạo độn mì Tiêu chuẩn hàng tháng Ở cơ quan của tôi dôi dư Bạn bè trong cơ quan Khi dựng vợ gả chồng cho con Hoặc làm nhà Đều vay mượn tôi Khái niệm vay thì có Nhưng việc trả thì không Thời bao cấp, gạo trâu củi quế, lấy đâu mà trả Về làm biên tập, mọi việc sinh hoạt giống như câu cửa miệng thời đó Ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân Những năm về làm biên tập là những năm tôi được học nghề nhiều nhất Thời đó, các nhà báo giỏi của tòa soạn Như Nhon Liêm, Ngô Thái Dương, Duy Thảo, Quốc Bảo, Duy Hương, Quý Kỳ, Thúy Liên Thường xuyên trao đổi nghiệp vụ Bồi đắp kiến thức kinh tế xã hội Giúp tôi trưởng thành Sau khi Về công tác tại báo nghệ tĩnh Được hơn năm Anh Quốc Bảo trưởng phòng kinh tế Gợi ý cho tôi viết Về tình hình sản xuất nông nghiệp Huyện Cẩm Xuyên Thời điểm này Công trình thủy nông kẻ gỗ Đã có bản phục tưới Cho ba huyện thị Cẩm Xuyên Thạch Hà Và thị xã Hà Tĩnh đã chủ động về nước nhưng năng suất lúa của cẩm xuyên vẫn ỉ ạch nguyên nhân dẫn đến năng suất lúa thấp thì nhiều nhưng tập trung chủ yếu vào hai điểm chính chưa tận dụng hết lợi thế của công trình thủy lợi và chất lượng giống lúa quá thấp bài điều tra vì sao năng suất lúa cẩm xuyên thấp bài viết có ấn tượng mạnh với bạn đọc Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên thời đó gặp tôi vẫn tay bắt mặt mừng Nhưng rồi họ làm một việc ít ai ngờ tới Đó là mời hai nhà báo TP và BM, báo nhân dân Thường trú tại Nghệ Tĩnh vào Cẩm Xuyên viết bài ca ngợi Trong hệ thống báo đảng với nhau cùng một nội dung Mà báo địa phương nói ngược, báo trung ương nói xuôi Gặp các cây cao bóng cả trong làng báo nghệ tĩnh Tôi chẳng nói gì Nhưng hình như họ cũng chủ động lặng tránh Bây giờ gặp lại những đồng nghiệp cũ Tôi không ngần ngại thổ lộ 7 năm làm việc ở báo nghệ tĩnh Tạo cho hữu quý Không những bản lĩnh chính trị Mà nghiệp vụ cũng được nâng cao Đó là nền tảng vững vàng Để về sau Hữu quý được tỉnh ủy Hà Tĩnh tin tưởng